các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông rất bất ức hỏi đại tác giả lực như vậy đã đủ chưa đại tác giả tâm tình rất tốt viết tay liêng liệ trên giấy bên phải một chút ở phía dưới một chút xuống dưới một chút bên kia giải trọng tâm ngồi cạnh tổ dĩnh tổ dĩnh đang duyệt lại bản thảo mà tác giả mới nộp nắm chắc thời gian công việc một khắc cũng không lãng phí giải trọng tâm ngẩng mặt dựa vào ghế duỗi cặp chân dài Thanh thản ngắm nhìn người con gái mình yêu mến Đang nắm xìm trong công việc Ngồi cạnh tổ dĩnh như thế này Giống như người một nhà vậy Tổ dĩnh đang cầm bài viết đọc Thật có tài hoa Viết rất hay Vì loại bạn thảo này muốn tôi làm người giúp việc Tôi cũng cam tâm Anh viết còn hay hơn cô ta Anh hừ một tiếng Nhỏ dọng một chút Tổ dĩnh nhỏ giọng cảnh cáo anh Tổ dĩnh kết hôn với anh đi Em sẽ không phải chịu khổ như vậy nữa Cô cười cười Anh lại thế nữa rồi Cái người này cứ như trẻ con Mãi không dừng lại Xài trọng tâm khoanh tay sau đầu Lời bế ngọi Em định cả đời này cũng không kết hôn Lười đầu võ mồm với anh Tổ dĩnh không muốn dây dưa nhiều Nhìn vào bài viết Có chứ Đến lúc thích hợp thì sẽ kết hôn Cô chịu kết hôn Anh vui vẻ hỏi Xin hỏi bao giờ cho đến lúc đó À còn phải đợi xem ý cha thế nào Đợi ý kiến của cha cô Lời này thật kỳ quái, Xà Trọng Tâm lại hỏi, Tại sao lại còn phải đợi ý kiến của cha em? Đúng bởi vì tôi đã hứa với ông rồi. Hứa cái gì? Anh có dự cảm bất thường, quả nhiên là có chuyện. Tôi đã hứa với cha tôi, ông muốn tôi lấy ai thì tôi sẽ lấy người ấy. Anh sụ mặt. Anh nghĩ anh nghe nhầm, ý em là nếu cha em muốn em kết hôn thì em mới kết hôn phải không? Anh hiểu sai rồi. Tô Dĩnh bận sụn duyệt bản thảo, đầu óc cũng không hồ đồ. Không nên hiểu sai ý của tôi như vậy. Và rồi không phải đã nói ra rõ ràng rồi sao? Cha tôi muốn gả tôi cho ai thì tôi sẽ lấy người đó. Tôi đã đồng ý, còn viết cam kết nữa. Anh hét lớn. Đùa gì kỳ vậy? Đừng làm ồn. Khương lục tú giống. Nhỏ giọng một chút, Tô Dĩnh mắng dài chậm tâm. Bởi vì quá hoang đường, anh cẩn Răng rất thận trọng hỏi lại lần nữa. Cha em muốn gà em cho ai Thì em sẽ lấy người đó à Anh ép bản thân phải kiềm chế lại sắc mặt hết sức khó coi Tôi đã hứa với cha rồi sẽ không thay đổi Tờ dĩnh cúi thấp đầu hơn Không dám nhìn vào ánh mắt của anh Em nói rằng Cha em gả em cho người qua đường giáp Thì em sẽ lấy người qua đường giáp Muốn em lấy người qua đường ất Em cũng sẽ lấy người qua đường ất Giọng anh chẳng ngập vận nộ Đoạn này dường như không xôi cho lắm Cô cố ý nói sang chuyện khác Dạ bộ rất chăm chú duyệt bạn Thảo Tô Dĩnh dùng bút đánh dấu vào bài viết Cô ấy còn có thể chuyên tâm duyệt bạn Thảo ư Anh cẩn răng, nặn ra một câu Tô Dĩnh, anh không thể chấp nhận được chuyện này Anh phát hiện đời trước Anh không chỉ nợ tiền cô Chắc chắn còn nợ cựu oán gì đó Nếu không, sao cô có thể 5 lần 7 lượt Thách thức anh như thế này Dĩ nhiên Ông ấy không phải cha anh, anh chấp nhận làm gì Cô mơ hồ trả lời dả bộ bận rộn ký hiệu vài cái trên bạn thảo đầu càng cúi thấp hơn vô cùng chăm chú không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được sự giận dữ hức của người đối diện anh trầm mặc một lúc giống như đang cố ý tiêu hóa lời cô sau đó ác ý nói một câu mông bên phải của em có vết bớt tô dĩnh đỏ mặt cuộn bạn thảo lại định đánh anh chúng ta đã ngủ chung một giường không cho phép em lấy người khác đôi mắt anh nheo lại thành một đường thẳng tắp nguy hiểm. Anh có thể để yên cho tôi tập trung duyệt bản thảo được không? Tô Dĩnh cao mày. Em dám cưới người qua đường giáp hoặc qua đường ất, anh sẽ bắt cóc em. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và tức giận của anh, Tô Dĩnh nghiệt mặt ra, bị sự hung dữ khác thường của anh ngổ dọa, cố gắng cười nói. Nói nhăng nói cuội gì đấy, cứ như vậy tôi sẽ giận đấy. Đột nhiên anh đứng lên, Tô Dĩnh giật mình làm rơi bản thảo xuống đất. Anh đi tới, cô càng lùi sâu vào trong ghế. Anh định làm gì? Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh tóm chặt lấy cô, kéo cô đứng dậy, nhìn chăm chăm một hồi, cắn răng giận dữ, mảng nhỏ. Nếu như em không điên, nghe lời nói của em một lúc sẽ thấy thật buồn cười. Sao em có thể không có chính kiến mặc cho người khác định đoạt như vậy? Tổ dĩnh phản bác. Chuyện hôn nhân của tôi không cần có chính kiến, chính vì trước kia toàn theo ý của tôi nên mới gây họa. Anh quát lại. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em nghĩ kỹ một chút. Đừng làm ồn. Khương Lục Tú gầm thét, "Nghe thấy chưa, đừng làm ồn, Tú Dĩnh, nạt lại Xà Trọng Tâm." Anh giữ chặt tay cô, nhìn cô, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt, làm cho người khác xôn lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net